Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cơm mọi người ở đó hết cả rồi Hà Tịnh lật đật bước nhanh theo con hiện rộng ai hạãy giờ ta quên không nhớ tới bữa ăn chưa vừa thấy phòng ăn thấy tất cả đang ngồi hết ttò bản Hà tỉnh ngại ngộm bước mau lại ngay sát tử văn vẫn còn một chỗ chồng thấy cô bầu không khí gượng gạo vô cùng cô chẳng dám nói năng gì nữa Chỉ mời mọi người một lượt Rồi cúi gặm mặt Cầm một bát cơm Đã được chuẩn bị sẵn chừng mặt Khi miếng cơm đầu tiên vào miệng Vừa nhai Cô đã cảm thấy khó chịu vô cùng Nguyên một loạt sản nhai Còn nghe ghê hết cả rằng Đầy rõ ràng là cát trộn lẫn Cô khẽ nhận mặt Nhưng không dám lên tiếng tổ trình gia có quy định Tuyệt đối không ai được phép Phí phạm đồ ăn Nếu cố tình chống lệnh sẽ đánh 25 gậy Cả tỉnh cố gắng dẻo dạo nhai mãi mà không dám nuốt Đang không biết phải làm sao thì người bên cạnh đã giật phát bát cơm trên tay cổ Cậu ấy xúc vội miếng cơm vào mồm Giật nhanh sau đó nguyên bàn ăn bị lật tung Bát đũa vào vào nhau loạn soạn Tiếng thét nhức óc bạc lên Là kẻ nào Chừng 20 Nhìn cái ánh mặt khát máu phương mặt đỏ bừng, hai thái dương đang giật liên hồi, làm ai cũng kinh hồn bạc biệt. Cậu tử văn vốn nói lại lạ, chỉ cần ai phật ý cậu chỉ có còn được chết. Đám người hầu, nghe tiếng hét bội co rúng lại, chẳng bảo ai cũng cúi gặm mặt xuống đất. Một, hai. Tử văn vừa đếm tới câu thứ hai, thì con Nhật Ánh đã lăn đụng ra ngất siêu. Con này thân cận của bà cả. Buồn o như bóng vía chỉ cần hoảng sợ quá mức, lại lại ngất đi ngại. Tử ban hất hàm, cho hiệu cho một thằng đang đứng ngoài cửa. Cầm dao lại, xẻo một đường, xẻo tới khi nào nó tỉnh thì thôi. Khỏi phải nói, đám người kia tưởng như sắp ngạt thở lồng ngực ai cũng nặng trịch, như có tảng đá đang đè nặng. Đến thở mà cũng chẳng dám thở mạnh Thằng núi Tay cầm con dao Run dày bước lại Nó còn chưa kịp làm Thì cậu tử văn đá cướp ngay được Hùng hổ lại sát con anh Khi con dao vừa bung lên Thì con đó đã mở tròn mặt bật dậy Ngồi thu lại mắt ướt đẫm Cậu tính làm gì Cậu cậu đừng manh động Còn không có làm việc kia Người nam nhân này Dòng đánh lại Mày vừa mới ngất ra đây cơ mà Sao tỉnh nhanh thế Tới vợ tao Mày còn tính hạ độc ấy hả mày mà tao phát hiện Nếu không ăn xong bát cơm đó Cô ấy không biết thế thế nào Còn anh khóc lọc thành mình Oan con quá Con không có hạ độc Con không hại chết mỡ Con chỉ trộn Nó nói thế này thì bỗng cao mày lại Nó biết lần này Nó sẽ đi chầu riêng vương thật Đến bội lết tới chỗ khả tình ôm chặt cô Van xin Con ngu là con sai rồi Con trộn với cát xin mỡ tha chết cho con Con không dám đâu Tại con có nỗi khổ riêng Tử Van dơ chân đạp thẳng vào người Người lực quá mạnh Để nó bị bằng sát vào tường Xương như muốn vỡ bụn tầng mày Ai sai mày làm chuyện khốn nạn này Còn anh mím chặt môi, ánh mắt lo sợ hướng về đám người bà cả. Nhưng những người này mặt cũng biến sắc, chẳng ai dám ra mặt bảo vệ nó hết. từ văn bình thản tiến lại nhanh như chớp. Một đường dài của lưỡi dao đã rạch trên bàn tay nó, máu chạy rọc rọc. À! Còn anh thét bội lên. Theo quán tính, nó cầm tay còn lại bị chặt viết thương vừa rồi. Nhưng ngay sau đó bàn tay kia cũng bị dẹt một đường ngọt lị. Con xin cậu tha cho con. Tử văn vẫn chẳng có chút cảm xúc lành tanh. Lần này sẽ trên má mày. Mày muốn bên phải hay bên trái? Tốt nhất là hai bên trước cân bằng. còn anh tròn tròn mắt há miệng. Con dao đã tiến sát nó từ lúc nào. Quá hỏa ngộn nó bội gạo lên con con khai là mợ cá Tử Ban vuốt nhẹ con rào vẫn chẳng thể hiện thái nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net